ạo ấy đã gần 3 tháng từ ngày tiếng má tôi gà chị hay hường về mệt biên giới cứ mỗi lần nghe tiếng còi tu tu của con đỏ bến chợ ngang qua khúc sông trước cửa nhà là má tôi và tôi lại ngóng xa bến nước má tôi trông tin chị hay hường hoặc là bà trông cả người nữa bà muốn được biết chị tôi có yên ấm ở nhà chồng hay không có mạnh khỏe hay không và bà mong chị nếu có thể Thu xếp về thăm nhà một vài ngày Đó là nỗi lòng của người mẹ Với sự an phận Khi con gái phải theo chồng Còn tôi Mong nhớ chị Bằng nỗi buồn ra giết Của đứa em bé bỏng Mà trong chừng ấy năm Của chừng ấy tuổi đầu Tôi và chị đã cận kề Quấn quýt với nhau Như hình với bóng Tôi chẳng muốn lý giải Tình cảm gắn bó giữa hai chị em Mặc dù cho đến bây giờ, láng giềng vẫn bảo tôi và chị không là ruột thịt. Người ta bảo bởi vì tía má tôi chỉ có mỗi mình chị hai tôi nên ông bà mới xin thêm con nuôi phòng khi sau này phải gả con gái đi xa. Người ta còn nói rõ là lúc ấy vì ngoại tôi bệnh kéo dài nên má tôi cho chị Hường về quê để chăm ngoại. Hơn nửa năm, ngoại tôi lành bệnh. Má tôi về thăm bà, sẵn đón con gái về nhà. Trên đường về, thấy có người đem cho đứa trẻ mới sinh. Má tôi và chị hai biếu người ấy ít tiền, rồi bồng tôi về nuôi dưỡng. Người ta bảo là nói lại theo lời kể của má tôi. Tôi đem chuyện đó hỏi má và chị hai. Má tôi chỉ ừ cho qua chuyện. Chị Hường có lẽ sợ tôi tủi thân dỗ dành. Người ta nói gì cũng mặc kệ, cưng không phải con nuôi của nhà này đâu. Không phải con nuôi là gì? Là con ruột. Ruột thiệt là ruột. Dù sao, tôi vẫn thích tin lời của chị hai hơn bởi vì tôi không muốn mình là con nuôi của tía má và cũng không muốn mình là em nuôi của chị Hai Hường. Dạo tía má tôi gả chị Hai Hường tôi đã sắp xỉ 12 tuổi. Ở vào tuổi ấy, tôi chưa hiểu hết mọi điều, mọi lẽ nhưng đã có thể cảm nhận qua từng sự việc. Hôm chuẩn bị đám cưới, chị hai Hường khóc suốt, còn má tôi thì buồn hưu. Tôi lẩn quẩn bên má và chị mà chẳng chia sẻ được gì. Có lẽ vì còn bé quá nên tôi chưa đủ sức để cảm thông với nỗi niềm lớn lao của má và của chị hai tôi. Đêm nhóm họ để rạng sáng ngày sau đưa dâu, chị hai ôm tôi vào lòng rồi thốt thít khóc. Tôi đã muốn khóc theo chị, dù không hiểu vì sao chị lại buồn đến vậy. Má tôi bước vào buồn. Thấy tình cảm của chị em tôi như vậy, bà đứng xững dây lát, rồi hạ giọng, nói với chị Hường. Nó còn nhỏ lắm, chưa hiểu được đâu, con đừng nói gì với nó. Sáng mai con cứ về bển, có gì con nhắn tàu đò về cho má biết tin. Chị Hường lau nước mắt. Cúi xuống hôn lên tóc tôi, rồi bảo tôi chạy đi chơi để chị còn xếp tư trang vật dụng mang theo. Tôi rời chị, ra khỏi buồn, nơi hai chị em vẫn ngủ chung suốt từ lúc tôi còn ám ngựa mà lòng đầy hoang mang, thắc mắc. Tôi linh cảm chị tôi sẽ gặp điều bất chấp trong cuộc cưới xin này, hoặc là má và chị tôi không hài lòng về đám cưới. Nhưng vì lẽ gì, Chị hai tôi lại lặng thinh làm theo ý tía tôi, ưng lấy người chồng mà hình như chị không muốn lấy. Tôi biết, chị hai tôi đầu quá dễ dãi để chọn lấy một tấm chồng. Trước đây, chị tôi đã từng lắc đầu từ chối nhiều đám nhờ Mai xong đến xin hỏi cưới. Như vậy mà dần dà chị tôi đã tròm chèm ở tuổi 30. Có lẽ, như những đứa em quá yêu mến chị mình, Tôi thấy chị hai tôi là ngon lành nhất. Sự ngon lành ấy phải kể đến ba điều đáng khiến chị tôi treo giá ngọc. Đó là thứ nhất, chị tôi tuy không đẹp lắm nhưng rất có duyên. Thứ hai, chị tôi là người phụ nữ có tài nấu nướng. Chị biết nấu nhiều món ăn mà món nào cũng hợp khẩu vị của tía má và tôi. Chị lại biết làm nhiều thứ bánh nữa. Thứ ba, chị tôi có tài đặc biệt. Mà không phải anh thanh niên nào cũng sánh được Là tài đánh võ đi quyền Về khoản này Chị hai tôi được sự truyền dạy chu đáo của tí tôi Cần phải nói thêm Tía tôi là người giỏi võ Tiếng tâm lan khắp một vùng Ai nghe đến tên thầy tám mạnh Cũng đều kính nhường quý trọng Tía tôi không mở lò luyện võ tại nhà Nhưng khi trà dư tử hậu Vui bạn đẹp lòng Ông mới dạy cho ai đó vài đường quyền, vài thế võ Ông không đánh giá quá cao sở trường võ nghệ của mình Theo ông, người ta sống được với nhau không phải hơn thua bằng vũ lực Chỉ lẽ phải ở đời mới thu phục được nhân tâm Ông truyền dạy võ thuật lại cho chị hai tôi Cũng như nội tôi đã truyền dạy lại cho ông Giữ cái nếp, tra truyền, con nối Chị Hường tập võ đi quyền từ lúc còn tấm bé Khi ấy tôi chưa có mặt trong cuộc đời này Má tôi kể rằng Thùa chị Hường 16-17 tuổi Có ba thanh niên ở làng bên rủ nhau đến Muốn thử tài của chị Mấy người ấy rót rượu mời tía tôi xin phép Tía tôi gọi chị Hường ra Hỏi chị có nhận lời thi đấu với họ hay không Chị gật đầu và mời họ ra sân Có cả tía má tôi cùng ngồi xem Chị hai tôi lần lượt hạ từng người một. Ấy là tôi nghe chuyện do má tôi kể lại. Còn bây giờ, chị hai hưởng thay tía tôi chuyển dạy võ nghệ cho tôi. Ngày học chữ, đêm tập luyện võ, tôi đã hết sức cố gắng mà thấy mình còn phải học tập lâu lắm mới thành thuộc như chị hai tôi được. Thế đấy, người nhiều tài như chị tôi thì anh chồng phải thế nào mới xứng? Tôi thấy chị tôi lắc đầu trước bao đám mối mai Cứ nghĩ chị tôi chê họ kém tài, thua sức Vậy mà Mọi sự lại bắt đầu từ chỗ tía tôi Tía tôi vốn là người thích giao thiệp Hay kết thân bằng Ông không phân biệt sang hèn giàu nghèo Không kén lựa tuổi lớn nhỏ chi cả Ông lấy chuyện nhân nghĩa làm trọng Lấy đức độ mà cư xử với nhau Những khi rảnh việc Ông thường rong rủi đi chơi, giao du cùng bẻ bạn. Có khi ông đi vài ngày, cũng có lúc thuận đường vui bạn, ông lang bạt hàng chục ngày nửa tháng. Lần ấy ông đi ngược sông hậu lên miệt biên giới chơi, có gần nửa tháng. Thấy tía tôi bình yên trở về, cả nhà đều mừng. Tía tôi thì vui vẻ hơn. Bữa cơm ở nhà, sau chuyến đi xa, tía tôi sởi lời báo tin. Là đã lựa chọn được chỗ để gả chị hai tôi Má và chị hai tôi chống đũa vào chén Nhìn tía tôi Hai người chưa kịp nói gì Tía tôi đã cười khà khà Dầm này họ tới Mọi khi tía tôi vẫn để vợ con bàn bạc Trao đổi việc nhà Nhưng khi ông đã quyết định như vậy Thì sẽ không có ai trong cái gia đình này Dám trái ý ông Má tôi hỏi Đám đó ra sao? thẳng được lắm Tôi nghe tiếng được lắm của tí tôi Đầy vẻ hài lòng và tin cậy Rồi tía tôi nhìn nét mặt đầy vẻ băn khoan của má Nói với giọng cảm thông Tội nghiệp thằng ấy Vợ của nó chết đã 3-4 năm Mà hai đứa con hãy còn nheo nhóc lắm Má tôi kêu lên trời đất Bà ngó xứng tía tôi Sau cái phút bất ngờ ấy Má tôi sộ xuống, không hỏi Han nói năng chi nữa. Chị hai tôi không nói tiếng nào, cúi mặt và giết chén cơm rồi buông đũa đi xuống bếp. Từ ấy cho đến rằm, tôi thấy má tôi và chị hai kém vui, thỉnh thoảng hai người lại thì thầm với nhau. Cái vui là sự bất thường của má và chị hai tôi mà nguyên nhân có lẽ do sự hứa gả cưới đầy chớ trêu của tía tôi. Còn thủ thỉ với nhau vẫn là cái cách trao đổi quen thuộc của hai người phụ nữ trong nhà này. Tôi chắc rằng má và chị hai tôi đang tìm cách chống lại quyết định của tía tôi. Tôi cũng hy vọng việc cưới gà này chỉ là chuyện tía tôi vui miệng mà thôi. Rồi ngày rằm cũng đến. Sáng hôm ấy, tàu đỏ xuôi dòng sông Hậu về ngang bến nước trước cửa nhà tôi thì bấm còi tắt máy. Ông chủ tàu gọi với lên bờ: "Anh tám ơi, có khách." Tiếng tôi ở thật lớn để giữa bến sông ngay tính ông trả lời, rồi ông vừa đi ra vừa cười nói: "Vậy mà chắc lời giữ a." Tôi và má tôi cũng bộ ra sân, ngó xuống bến sông coi khách nào đang tới. Tôi thấy tàu đỏ tấp vào bến. Trên tàu bước xuống cầu, chỉ vỏn vẹn có ba người đàn ông. Họ sách trong tay cặp rượu và cặp vịt trống tơ. Tỉa tôi đón khách vào nhà. Má tôi chào khách rồi nhận cặp vịt, đem xuống bếp, lo làm đồ nhậu. Bà bảo chị hai tôi châm trà, mang lên mời khách. Tôi chạy vào buồng, Vén màn, lén ngó ra nhà, thấy tía tôi ngồi với khách trò chuyện vui vầy. Khách gồm hai người già và một người hơi trẻ. Tôi đoán chừng hai người lớn tuổi kia là họ nhà trai hoặc là ông mai ông mối. Còn người đàn ông hơi trẻ, đầy vẻ phong trần kia, có lẽ là anh rể tương lai của tôi. Tía tôi vui lắm, ông và mấy người khách nói đủ thứ chuyện, chuyện đất đai. Mùa màng, thời tiết Cả chuyện giá lúa, giá cá, giá thịt nữa Rồi tí tôi hỏi người đàn ông hơi trẻ Thằng vẹn Bê tính chừng nào? Anh ta nhìn xuống Như suy tính Rồi ngước lên nói với tí tôi Con tính phải trước mùa nước nổi chú tá mà Bởi vì sau đó con còn phải lo chuyện cá mắm nữa Bây giờ Tôi không hiểu anh vẹn phải lo chuyện cá mắm trong mùa nước nổi là chuyện gì sau khi khách đã ra về tôi mới giải thích để mấy mẹ con tôi biết là anh vẹn sinh sống bằng nghề đánh bắt cá trên sông nghề hạ bạc mỗi năm vào mùa nước lũ từ sông mê Công đổ về đồng bằng sông Cửu Long theo hai ng sông tiền sông hậu thì cá trên nguồn cũng đổ về theoà ra Còn nguồn cá từ sông hồ, mương sạch, đìa bào, trong đồng bằng, theo nước tràn bờ lên đồng, bơi lội khắp nơi kiếm ăn và sinh sản. Người sống nghề răng câu đánh lưới được mùa cá suốt 3-4 tháng nước nổi lêu bêu ấy. Người ta đánh bắt được đủ loại cá. Người ta bắt cá, được ít thì để ăn, hoặc đưa ra chợ bán, được nhiều thì hay làm mắm phơi khô, cũng để dành bán và để ăn. Nếu ai thâm thảo với thân bằng quyến thuộc Thì sau khi bán Để dành lại một ít khô mắm Làm quà cáp, biếu xén Má tôi nghe chuyện chắc lưỡi Cực khổ Con hưởng ưng nó Rồi sẽ cực khổ theo Tía tôi cười nhẹ Biết sao mà sướng mà khổ hả ba Bình cậy nó Là người sống có nghĩa có tình Biết quý vợ thương con Trọng cha kính mẹ là được Tôi chắc là con Hường về với nó sẽ không nên nỗi khổ thân đâu. Má tôi trao mày nhưng không cãi với tía tôi. Bà thường nhường nhịn chồng để gia đình êm ấm. Bà vẫn dạy bảo chị Hường và tôi rằng tía tôi luôn là điểm tựa về mọi mặt trong cuộc sống của mấy mẹ con. Không phụ lòng tin cậy của má tôi, tía tôi cũng đã từng chứng tỏ ông xứng đáng hơn những khi quyết định việc nhà. Và như thế, tôi biết sẽ không có gì thay đổi quyết định của tía tôi Về cuộc hôn nhân của chị hai tôi Đến tháng thứ tư, sau ngày đám cưới của chị hai Hường Ông chủ tàu đò chuyển đến nhà tôi mảnh thư của anh Vẹn, báo tin chị hai tôi bị bệnh. Má tôi nóng lòng, bảo tôi ở nhà với tía, rồi theo tàu đó đi chuyến sớm hôm sau, ngược dòng sông Hậu, lên Long Bình thăm con gái. Má tôi đi rồi trở về với vẻ mặt buồn xo Tía tôi hỏi, bà dần dừ mãi mới nói. Nó ốm ngán, lại nhớ thằng Thắm nữa. Thắm là tên của tôi. Tôi vừa lo cho sức khỏe của chị hai tôi, vừa vui vì biết chị hai cũng thương nhớ tôi, như tôi đã mong nhớ chị. Tôi đòi tía má cho tôi được đi thăm chị hai, má tôi ừ. Đêm ấy tôi cứ nằm, không ngủ được, háo hức với chuyến đi sắp đến. Tôi nghĩ đến đường xa cảnh lạ, tôi nghĩ đến niềm vui gặp lại chị tôi. Đang lờ mờ nghĩ, tôi bỗng nghe tiếng tía tôi gắt gỏng, sao bà lại giấu tôi? Tôi nghe tiếng má tôi lào thảo lâu lắm. Tôi lại nghe tiếng tía tôi. Thằng vẹn biết chưa? Tiếng má tôi lại lào thảo. Tiếng tía tôi nghe buồn hơn. Thằng thắm biết không? Tôi nghe thấy tiếng má tôi sụt xịt khóc. Tôi cố căng tay để lắng nghe câu chuyện hình như có liên quan đến mình. Nhưng tôi không nghe tiếng của tía má tôi nữa. Có lẽ tía má tôi... Đang mà nghĩ ngợi và buồn phiền Tôi cảm thấy có điều gì đó bất an cho chị hai tôi Cái cảm giác mà tôi đã có Lúc thấy má và chị hai tôi buồn khóc trong đêm nhóm họ hội đám cưới Điều gì đó có liên quan đến chị hai tôi, đến tôi Và bây giờ lại liên quan đến anh vẹn nữa Điều gì đó mà má và chị hai tôi đã giấu tía tôi Lại không muốn cho tôi được biết Điều gì đó mà má và chị hai tôi đã định biến nó thành chuyện riêng tư của chỉ hai người. Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, hình như anh vẹn đã biết. Tía tôi cũng vừa mới biết. Còn tôi đang đầy thắc mắc băn khoăn. Điều gì đó mà tôi chắc rằng sẽ chẳng bao giờ tôi được biết ngọn ngành gốc rễ Tôi thật không thể nào biết được những bí ẩn riêng tư của má và chị hai tôi. Lần ấy, chị kể với tôi là có một chiếc ghe bầu cũng giống như chiếc ghe bầu đang đậu dưới bến sông trước cổng đình đã mang anh ấy đi. Anh là người gốc gác làm ruộng ở miệt vườn của mình. Anh đóng vai lục vân tiên đánh cướp cứu Nguyệt Nga hay lắm. Coi bộ, anh là người có nghề võ ngay cưng. Rồi giọng chị than thở. Anh về hát có một lần hồi năm đó Người hào hiệp chỉ có ở trong tuồng hát Chờ ngoài đời có sao được Tôi cãi Sao không ạ? Nếu như có ai bị nạn Em sẽ cứu Cưng thích hào hiệp như lục vân tiên hả? Ừ Còn chị chị thích làm gì? Chị không thích làm gì hết Chị như cô Nguyệt Nga gặp nạn Mà không có lục vân tiên để cứu Thì em sẽ cứu chị Em sẽ đánh cướp Tôi chợt nhớ ra Nhưng chị giỏi võ hơn em mà, chị sợ gì cướp? Chị Hai Hường lắc đầu cười buồn. Chị không sợ cướp, chị sợ thói đời bội bạc lừa lọc thôi, mà thôi bỏ chuyện đó đi. Vậy rồi, hôm chuẩn bị đám cưới của chị, chị vừa ngồi làm bánh vừa dặn dò tôi. Chừng nào có gánh hát về hát cúng đình, từng nhớ hỏi thăm ghe bầu coi đó ảnh về không nhá. Hỏi sao mà biết à Hỏi người tên đó Quê ở Vĩnh Trạch Má tôi đang ngồi gần đấy Nghe thấy câu chuyện của chị em tôi gắt Đến đồng nỗi như vậy Mà mày còn thương tưởng trông đợi nó hả hương Chị hai tôi chủ ụ Con lấy chồng đã đành Còn thằng Thắm Má tôi quát Thôi đi Tao biểu mày câm đi nghe chưa Chị hai tôi gục mặt xuống Lặng thinh Tôi thì lấm lét vì chưa bao giờ tôi thấy má tôi sận sữ với chị em tôi như vậy cả. Và má tôi đi thăm chị Hai Hường về Tôi thấy tía tôi có vẻ buồn bực lắm Ông cạo quả cự nữ quát tháo trong nhiều ngày liền Tôi chẳng hiểu vì sao Và chẳng thấy có lý do gì khiến tía tôi phải bực mình đến vậy Má tôi vốn có tính nhường nhịn chồng Bây giờ bà đầy vẻ nhẫn nhục hơn Tía tôi ngã bệnh sau gần cả tháng buồn phiền Tôi linh cảm gia đình tôi đang diễn ra chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Được tin tía tôi bị bệnh, chị hai tôi và anh Vẹn cùng về thăm. Chị tôi hốc hát về vừa qua cơn đau ốm. Chị bước vào nhà, gặp mặt tí tôi đã quả khóc. tí tôi ngồi trên bộ ván ở nhà trước, thấy con gái về, ngoảnh mặt lặng thinh. Anh Vẹn vào theo sau chị hai tôi, chào hỏi tí tôi. Tía tôi chỉ ở để lấy lệ. Thấy bộ tía tôi đang giận, anh vẹn và chị tôi đi luôn ra nhà sau chào hỏi má tôi. Tôi xả đến bên chị hai tôi, chị ôm tôi rồi lại khóc. Tôi không hiểu gì cả, tôi muốn hỏi chị hai tôi điều gì đó mà cũng không biết hỏi gì. Cuộc sum họp của gia đình tôi từ sau khi chị hai tôi lấy chồng đã bắt đầu bằng không khí nặng nề như vậy. Nhưng sau đó, mọi việc dường như cũng ổn thỏa hơn. Tôi thấy má tôi và chị hai tôi vừa nấu ăn vừa thủ thỉ với nhau ở nhà bếp. Anh Vẹn và tía tôi ngồi với nhau ở nhà trên. Tôi núp sau vách buồn, lén nghe câu chuyện giữa tía tôi và anh Vẹn. Tía tôi ngồi, lâu lắm mới nói. Vẹn à, tía có lỗi với con. Anh Vẹn nhăn mặt lắc đầu. Tía đừng nói vậy mà con đắc tội. Tía má đã thương con, không chê con nghèo khổ, lại gãy gánh giữ đường, đã gây dựng cho con và em hai. Con mang ơn tía má. Còn chuyện kia, con đâu chấp nê gì, chẳng qua là tại vì số phận em hai khổ. Bữa nay, vợ chồng con trước về thăm ba má, sau nữa định nói với ba má về chuyện thằng thắm. Con tính đưa nó về sống với vợ chồng con mà vợ con không chịu. Vợ con muốn để thằng thắm ở lại với tía má để nó đỡ đần tía má lúc tuổi già. Tôi nghe tiếng của tía tôi và anh Vẹn rõ mồn một nhưng không hiểu gì cả. Sao tía tôi lại xin lỗi anh Vẹn? Phần số chị hai tôi thế nào mà khổ? Chuyện kia là chuyện gì mà anh Vẹn bảo là chẳng chấp nê? Ý chừng... Anh Vẹn và chị hai tôi lại muốn dắt tôi theo. Tình cảm trong tôi bộc phát, chống đối lại ý định của anh Vẹn. Dù tôi rất mong nhớ chị hai tôi, nhưng tôi không muốn theo chị mà bỏ tía má tôi ở lại một mình. Tôi bước ra, chạy đến ôm chân tía tôi. Em không theo anh chị hai đâu, em ở với tía má hà. Anh Vẹn trùm tới, xoa đầu tôi và cười. Cưng ở với tía má, phải giỏi, ghen. Tôi xạ, sung sướng ngước nhìn lên mặt tía tôi. Tôi thấy hình như tía tôi muốn cười mà không cười nổi. Cho đến bây giờ, chị hai tôi vẫn sống đầm ấm cùng anh vẹn. Mỗi năm, vợ chồng chị về thăm tía má tôi và tôi hai lần. Mỗi lần vào dịp Tết và lần nữa vào sau mùa nước nổi. Vợ chồng chị về mang cả cháu bé cùng về thăm ngoại. Thằng bé bụ bẫm, rất dễ thương Chị hai tôi nượng con Vui miệng nói với má tôi Nó giống thằng thắm hồi nhỏ quá Hả má Má tôi không ừ Cũng không lắc đầu Bà chỉ thở hát ra Chị hai lại ôm vai tôi Hôn lên tóc tôi hỏi Tía dậy võ cho cưng tới đâu rồi Tôi không trả lời Bước lui ra Bỏ bộ Đi cho chị xem mấy thế võ mới tập Chị xem ngẫm nghĩ dây lâu rồi nói Là ruột thịt Tía mới dạy cho cưng ngón đòn hiểm đó Cưng đừng dạy lại cho người ngoài Lỡ người ta biết được phản đòn là bình chết đó thân mến, giọng đọc Hải Yến vừa chuyển đến các bạn truyện ngắn Sông Hậu Suối Về của nhà văn Nguyễn Lập Em. Thưa các bạn, khi truyện ngắn này kết thúc, sự thật về cuộc đời của cậu bé Thắm mới phần nào được hé lộ. Thắm được sinh ra trong một hoàn cảnh éo le, thân phận phải giấu kín vì người mẹ bị phụ tình. Mấy ai ngờ được rằng chị Hai lại chính là người sinh ra Thắm? Chính vì bức rèm bí mật này mà chuyện ngắn tạo được cảm giác trông chênh, ý tứ lấp lửng Những băn khoăn thắc mắc về thân phận của thắm không khỏi khiến nhiều người phải tò mò, phỏng đoán. Tuy nhiên, gọi thành tên, mối quan hệ máu mủ ruột thịt không phải là chú ý của tác giả trong chuyện ngắn này. Bởi đằng sau câu chuyện éo le được hiển lộ cho tất cả mọi người nhìn thấy, nghe thấy là những tâm sự chất chồng không thể nói ra, khiến chuyện thêm nhiều sức nặng. Dù ở bất cứ điều kiện nào, có lẽ cũng cần phải biết lựa hoàn cảnh mà sống. Là tía, là má trong chuyện, phải lựa hoàn cảnh để làm mọi chuyện, cho con gái mình gượng dậy, sau những va vấp trong cuộc đời. Là nhân vật chị hai dồn nén đến khôn cùng nỗi đau, để gắng gượng cho mọi bề ổn thỏa Chị đã phải giấu kín đi mối quan hệ máu mù với đứa con mình mang nặng đẻ đau, Đã có lúc tưởng như bức rèm bí mật phải được kéo lên Nhưng cuối cùng thì cái gì thuộc về quá khứ vẫn được ngủ yên Sự ngụy trang khiến cả cuộc đời chị say dứt Nhưng đôi khi trong nhiều trường hợp lại là rất cần thiết Để có thể đứng dậy sau va vấp và bước tiếp Và người đàn ông tên là Vẹn Không một chút nhỏ nhen ích kỷ Anh thấu hiểu nỗi đau của vợ Đủ bao dung và độ lượng chấp nhận quá khứ đã qua Nhà văn Nguyễn Lập Em khi biết chuyện ngắn này đã tâm sự rằng đây là chuyện ngắn có những chi tiết thật trong đời sống mà tôi thích. Nhân tình cư xử trong mối quan hệ với nhau là điều tôi muốn gửi gắm. Nhân tình, theo cách nói của tác giả, phải chăng sẽ khiến những nặng nề u ám trong cuộc sống được hóa giải? Nhân tình sẽ đem đến những kết cục có hậu. Nhân tình sẽ xoa dịu tâm hồn những con người mệt mỏi như tía, như má, như chị hai... Trong truyện ngắn này, trở nên thành thôi hơn với tất cả những gì đã qua.